Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng dĩ nhiên trong trạng thái rất hồi hộp vì Hoàng Tần hay đi về bất thường. Hoàng Tần đứng dạy dục Thôi đi anh Gã cầm sâu chìa khóa chậm chạp bước ra nhưng tiếng chôn điện thoại bất chợt lại vang lên gọi giật gã trở lại. Hoàng Tần hồi hộp chạy lao tới Hy vọng người gọi mình là Lão tổng vì gã đã dặn trước hôm nay sẽ đến lấy xe hơi để đưa Hoàng Tiến đi. Hoàng Tiến vừa đứng lên lại ngồi xuống Ông thấy mặt thằng em đang tươi, bóng sụ xuống, ra vẻ hết sức thất vọng vì đầu dây bên kia không phải là người mà gã mong đợi. Mấy tháng sau, một ngày bình thường tại nhà Hoàng Tần, giặt xong thau quần áo, liệu mệt mỏi chống tay vào đầu gối đứng dậy. Cô thấy xây sầm mặt mày, mắt hoa lên như người mất thăng bằng sắp ngã. Liệu nhắm mắt lại một lúc và giang rộng hai cánh tay, làm vài động tác thể dục cho đỡ mỏi, rồi mới cúi xuống bưng chậu quần áo ra sân phơi. Tiếng nói tiếng cười từ nhà trên vọng xuống Lúc to lúc nhỏ theo nhịp độ căng thẳng của canh bài trắng Kéo dài đã hơn nửa ngày Không cần theo dõi Lựu cũng đoán được hôm nay đào gặp vận đỏ Bởi giọng cười tự tin của nàng Cất lên từng chậm mỗi khi hạ ủ Hoàng Tiến đã trở về Mỹ Để lại cho Lựu cả một chuỗi ngày dài nhớ nhung Trước khi lên đường Cô có nghe loáng thoáng hai anh em bàn nhau Về dự tính tương lai Và Hoàng Tiến quay lại Mỹ lần này chị cốt để thu xếp công việc bên ấy rồi sẽ mang giấy tờ và bằng cấp về sống hẳn tại Sài Gòn. Do sự vận động và giới thiệu của Hoàng Tần, ông đã xin được một chân dạy học tại một đại học mở, kia là một loại trường bán công mới có từ vài năm nay chuyên về kinh tế và quản trị. Hoàng Tiến lên đường được 3 hôm thì đào từ Hà Nội vào Sài Gòn. Nàng đón taxi từ bến xe đỏ đến thẳng nhà Hoàng Tần lúc trời đã nhá nhem tối. Nhưng hôm ấy Hoàng Tần bận đi thu tiền sòng bạc, chưa về. Liệu chạy ra sách hành lý cho Đào, rồi vội vã bắt bếp, nấu nước nóng pha cho Đào tắm theo thói quen mỗi khi nàng đi đâu xa về. Đào quăng cho Liệu mấy cái bánh gai và hỏi. Ở nhà có gì lạ không? Ông mày lại có đem mấy con nào về đây không thế ạ? Liệu cười đáp. Ờ, thưa không ạ, nhà có khách ạ, ông con có muốn đem ai về cũng chả dám ạ. Nghĩ đến Hoàng Tiến, Đào nhíu mày bảo cái lão ấy bệnh gì mà kỳ này làm gì về ra như đẻ tưởng là về ăn Tết mấy hôm hóa ra nằm luôn ở đây. Lượm ngạc nhiên hỏi lại: ờ, cô bảo cơ ai cơ ạ?" "Ông Tiến ạ." Cô, cô cô đã gặp ông ấy lần nào chưa ạ?" Đào sực nhớ ra mình vẫn giấu Lượm chuyện tình ám giữa nàng và Hoàng Tiến nên vội lắc đầu. "Không. Tao cũng nghe ông mày kể là có người anh bên Mỹ về chứ có biết mặt mũi thế nào đâu. Ờ, có đều là ông ấy ở lâu quán tao hỏi vậy thôi." Lượm nhanh miệng nói. Ôi, ôi dồi, ông Tiến hiền lành và thông thái lắm cô ạ Đào buột mồm đát Ôi dồi, bạc đần như thế mà mày bảo là thông minh à Liệu ngạc nhiên trốn mắt nhìn Đào Ơ sao cô bảo là cô chưa non mấy lần nào cơ mà Đào nhanh miệng chữa Thì, non trong ảnh ấy Liệu ngây thơ nhận xét Ảnh trụ nhiều khi không giống ngoài đâu cô ạ Con thì con chỉ thấy ông ấy hiền mà lại giỏi nữa cơ Đào hứ một tiếng rồi im lặng Ngồi xuống chiếc ghế mây kê sát tường Kéo hai ống quần lên tới gần đầu gối Bảo Giang Hoàng Tiến hiền lành thì đúng, hiền quá cho nên mới bị đào lừa, còn nói thông thái thì đào thấy hoàn toàn sai. Người thông thái không chạy theo thổi cơ một cách ngớ ngẩn như Hoàng Tiến, nàng đổi đề tài bảo Lựu. Hà Nội năm nay à, ăn Tết to lắm, mừng Mỹ bỏ cấm vận ấy mà. Lựu nhìn Đào nhận xét, chắc cô đi nhiều thành ra dạo này non cô hơi đen ạ. Đào gật đầu. tao đi lùng tung sang cả bên Thái Bình. Chả là vì đoàn kịch uh, nói sông hồng bên ấy diễn cái vở dòng sông thu hận của tao nên họ mời tao sang dự xem cho vui mà, diễn mấy tối mà hôm nào chất cả dạ đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net